Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc đó, vô luận đứa nhỏ trong bụng cô rất cuộc là của ai? Kiếp này, anh cũng không muốn bỏ qua người con gái này. Chắc tỉnh nhã thị bi mắng mỏ anh một hồi lâu, cuối cùng cũng hồi tâm chuyển ý, tiết lộ một chút hành tung của lương tiếu mặt. Hóa ra mặt mặt trừ bỏ, cô bạn tốt, chắc tỉnh nhã này, còn có một người bạn thân khác tên là Hạ Khả du Mà điều nằm ngoài ý muốn của quý trích nam là cô gái Hạ Khả du này Cơ nhiên lại là vợ cũ của đại lão bàn tập đoàn ân thị, ân hữu kỳ. Anh cùng ân hữu kỳ tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt vài lần trên tương trường. Nhưng đối với khí thế nghiêm nghị kia, nghe được tin từ người đàn ông còn có huyết thống hoàng tộc, thập phần các sâu ấn tượng trong anh. Trải qua một thời gian nữa, khi ký chết nam nhìn thấy lương tiếu mặt đã là một tháng sau. Lương tiếu mặt có bầu năm tháng. Theo liên cảm đi tìm bạn tốt kiêm nhà văn đại danh hào, rất là không biết xấu hổ cùng với Hạ Khả Du đi du lịch ở Hokkaido. Hạ Khả Du vừa vài viết tiểu tuyết, cùng lúc còn phải chiếu cố bảo cô bụng bầu này. Tuy rằng, lương tiếu mặt luôn khẳng định, mình có thể dễ dàng chăm lo cho bản thân. Nhưng Hạ Khả Du đã từng sinh con, cho nên xác định rất rõ ràng rằng phụ nữ co thai cần nhất chính là quan hệ với mọi người. Người phụ nữ này có chồng mà không cần, lại còn cố tình đến bên người của cô, khiến cho cô thêm phần phiền tái. Lần này đi Nhật Bản, Lương Tiếu Mặt tuy không thiếu những lời phản nàn cân nhắc của bạn tốt, nhưng cho dù Lương Tiếu Mặt có nói nhiều, vẫn chăm sóc cho cô nàng bụng to này vô cùng chô đáo. Mãi cho đến khi trở lại Đại Bắc, cô mới nghĩ đến việc phải trở về quý thị hoàn thành tổ lục ly hôn. Nếu đã muốn quyết định ly hôn với tên đại hốn đàn này, thì cô cũng không muốn ở lại quý thị. Mà quý triết nam từ lúc còn ở sân bay, đã phái người âm thầm theo dõi Lương Tiếu Mặt, trực tiếp nhận được tin tức xong, lên vội vội vàng vàng đuổi tới phòng kế hoạch, vừa vặn gặp được người phụ nữ luôn tích lận trốn kia. Lần này, em thật sự là quá lớn mật. Cơ nhiên không nói một lời mà đã bước đi mắt. Bỏ đi vừa đúng một tháng. lần tiếu mặt, rốt cuộc em có biết là mình đang làm cái gì hay không hả? Anh chưa từng quá mức tức giận như vậy. Qua một tháng có bao nhiêu lo lắng cùng với vướng bận đã làm cho anh hoàn toàn quen mất. Thành là người đánh đạo công ty thì cần phải có phong độ. Nhân viên phòng kế hoạch hai mặt nhìn nhau, tổng tài cái vã với bà xã. Nhân viên quen như bọn họ, vẫn là nên trốn ra một chút thì sẽ tốt hơn. Một vị đại lão bản ngày nào cũng kêu căng táo nhã như vậy, bỗng nhiên bị người khác nhìn thấy bộ dạng thất thú của mình. Nếu làm không kéo sẽ bị anh ta tìm một lý do nào đó, đổi việc cũng nên. Cho nên người thông minh đều biết tự nói với mình, ở lại thời điểm này, giải pháp tuyệt vời nhất chính là không nên xen vào. Còn chưa kịp bước vào văn phòng thì đã bị tóm gáy. Lương tứ mặt chỉ cảm thấy thật là cảm xúc lẫn lộn. Cao hứng là quý triết nam cư nhiên vào thời điểm cô mới trở về Đài Bắc đã chủ động tới đây để tìm. Buồn bực là cô rời đi đã buộc một tháng, người này mới biết đường đi tìm người sao. Kỳ thật trong khoảng thời gian một tháng đi Hokkaido kia, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Câu nói lúc trước cô quý triết nam mặc dù có một chút ác độc, nhưng anh cũng chỉ là vô tình nói ra mà thôi. Cô có thể lý giải được tâm tình của anh và xúc động của anh lúc đó. Cậu đã cho rằng anh ta đã vô tâm. Không phải có nghĩa là cậu muốn tha thứ cho anh ta hay sao? Hạ Cà du khi đó đã nói với cô như vậy. Muốn tớ tha thứ cho anh ta ư? Cũng phải xem biểu hiện của anh ta như thế nào cái đã. Lương tướng mặt nhằn nhã. Cùng bạn tốt ở khách sạn tốt nhất Hokkaido. Vừa ăn uống hưởng thụ, còn không quen dùng máy tính sáng tác của bạn tốt để tán ngẫu ở trên tin nhắn. Thật ra chồng của cậu cũng không phải tệ lắm. Hôm qua tớ vừa nhận được điện thoại của tính nhã. Cậu ấy nói cho tớ biết, chồng của cậu đã tìm tìm cậu ấy rồi. Chắc không phải chỉ để nói mấy lời khách sáng đâu thôi. Về mặt của Lương Tiếu Mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại mừng thầm. Xem ra quý triết nhằm cũng không đến nỗi nào đó. Có muốn tớ giúp cậu đặt vé máy bay quay về Đài Bắc hay không hả? Trở về làm gì chứ? Thì đương nhiên là để đoàn tụ cùng với ông xã của cậu rồi. Vì sao tớ phải trở về để tìm anh ta Mà không phải là anh ta đi tìm tớ chứ. Ở trên TV đều không phải diễn như vậy sao? Nữ nhân vật chính đi xa, nam nhân vật chính nhằn dặm xa xô tri tìm. Nếu anh ta thật sự để ý đến tớ, cho dù tớ có đi đến chân trời góc biển đi chăng nữa, anh ấy cũng phải nghĩ ra biện pháp đi tìm tớ chứ. Hạ Cà Du tức giận lướt mắt nhìn cô một cái. Suy nghĩ này của cậu, có phải hay không là quá cường ép chứ? Dù sao, thì bọn cô nương cũng sẽ không dễ dàng tha thứ tranh anh ta như vậy được đâu. Cứ như vậy, Lương thiếu mà dám cùng với Hạ khả dồ ở Hokkaido, Cairo đợi rút một tháng, lại vẫn không thấy quý chết nam giống như nam nhân vật chính trong kịch ngẫu nhiên xuất hiện, mang theo vài phần oán khí, Lương tiếu mặt về nước, nhịn không được bắt đầu hoài nghi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện